Sau khi xem kỹ lại vài lần, không biết vì sao, Dương Lăng tổng hữu một cố cảm giác quen thuộc. Đây rốt cuộc là cái gì? Tấm bia đá? Hay là? Dương Lăng nghi hoặc không giải thích được, rốt cục không rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể khẳng định, tấm bia đá tuyệt đối không phải tự nhiên sản vật. Phiến thạch lâm cổ quái này, nhất định ẩn giấu bí mật gì đó. Hấp thu tánh mạng năng lượng càng nhiều, tinh thần lực lại càng cường đại hoa văn trên thạch lâm cũng càng có thể nhìn rõ ràng quan sát nửa ngày sau dương lăng càng ngày càng nghi hoặc hoa văn trên thạch lâm quả thực rất giống với phủ văn của vu phù chỉ bất quá càng thêm phức tạp càng thêm khổng lồ mà thôi chẳng lẽ tảng đá này chính là một đạo siêu đại vu phù nghi hoặc dương lăng mở rộng pham vi thăm dò của giác phong thù hy vọng có thể phát hiện thấy dấu vết gì Không lâu, một con giác phong thú phát hiện một huyệt động quỷ dị vô cùng ở phía bên trái. Huyệt động rất lớn, nhưng không biết vì sao, bên trong lại tản mát ra một cổ thất thải quang mang. Giác phong thú đem hết sức lực cũng không thể bay vào, phảng phất gặp một tầng pha lê bảy màu. Chẳng lẽ, đây là một loại vòng phòng ngự đặc biệt? 4. Dương Lăng Định chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu cổ quái thất thải quang mang. Nhưng ngay khi hắn lệnh cho giác phong thú tập trung đến cái động khẩu thì bên trong sơn động đột nhiên truyền ra một trận trầm thấp rít gào. Chỗ nào thanh ba đi qua không khí đều nổi lên một vòng quyền rung động quỷ dị, ngay cả tuyết động trong nháy mắt cũng bị khí hóa. Thoáng chốc, hơn 10 con giác phong thú kêu thảm thiết một tiếng rồi vô lực té xuống mặt đất. tựa hồ đã bị tiếng gầm chấn thương nghiêm trọng. Rất nhanh mất đi liên lạc cùng Dương Lăng. Cùng lúc đó, Dương Lăng cảm giác đầu oanh, một tiếng muộn hưởng, choáng váng đầu não, hít thở không thông thiếu chút nữa không thể hô hấp được. Cố gắng dùng sức mở mắt ra rồi Dương Lăng hấp một hơi khó nhọc. Không biết là cảm giác nhầm hay vì nguyên nhân gì mà từ lúc bước vào sơn cốc thì cảm giác bị rình dập càng thêm rõ ràng, Phảng phất có một con rắn đang lạnh lùng quan sát hắn. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Dương Lăng đột nhiên sắc mặt tái nhợt. A cổ tô kinh hãi thất sắc. Khoát khoát tay rồi Dương Lăng kiệt lực điều chỉnh khí tức trong cơ thể. Một lúc lâu mới thở một thật sâu. Nói, A cổ tô, truyền lệnh xa. Bất luận kẻ nào không được tự ý đến gần đại trận. Càng không thể đi ra phía sau đóng loạn thạch kia. Rõ, đại nhân, mắt thấy Dương Lăng sắc mặt ngưng trọng. a cổ tô không dám coi thường vội xoay người đi cổ quái thạch lâm rốt cuộc có thể ẩn giấu bí mật gì sơn động quỷ dị càng ẩn núp thứ quái vật gì nhìn a cổ tô cách đó không xa đang lớn tiếng hạ lệnh cho thuộc hạ dương lăng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng chỉ đơn giản một trận rít gào đã đánh chết hơn 10 con giác phong thù khiến cho tự mình hít thở không thông quái vật bên trong sơn động đáng sợ thế nào cũng có thể tưởng tượng biết trước khi chưa rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì sơn cốc ở trong thạch lâm chính là một mảnh cấm địa dương lăng cũng không hy vọng có tên nào xông vào chịu chết ngay cả hắn vì khinh thường cũng bị chút thiệt hại thì dã man nhân cùng tinh linh lại càng không cần nói rõ ràng ngoài thạch lâm thì các địa phương khác không hề có nguy hiểm hay quái vật gì rồi dương lăng mới chỉ huy mọi người hạ trại ở một chỗ trống trải đầu tiên Có thể tiện để thăm dò thần bí thạch lâm. Tiếp theo, cũng tiện cho việc đại quy mô khai thác lưu hoàng quáng ở đây. Bên trong sơn cốc không có gì chứ tảng đá thì đầy rẫy, Đáng tiếc không có công cụ thích hợp. Hơn nữa tuyết bay tán loạn. Tiến độ phi thường chậm. Bận rộn suốt một ngày mới kiến khởi được một cái thạch cơ. May là ngày thứ hai, hồ tộc trưởng lão đã nghe tin chạy tới. không chỉ có mang đến đại lượng thân cường lực trắng người đầu chó, mà còn có rất nhiều công cụ. Nhìn số lượng khổng lồ thi thể cự giải chu trong sơn cốc lại thấy một lượng không nhỏ lang chu đang dũng hình tiến hóa. Cả đám bán thú nhân đều kinh ngạc không thôi, ngay cả người kiến đa thức quảng như hồ tộc trưởng lão cũng không ngoại lệ. Lúc đầu Bọn họ tổ kiến một đội ba trăm lính tinh duyệt tiến đến thăm dò thì cũng là bị một đám cự giải chu vây công nhưng chỉ không được nửa canh giờ cơ hồ toàn quân đã bị diệt. Nghĩ không ra bên trong sơn cốc hoang tàn lại có mấy vạn đầu cự giải chu, càng không ngờ rằng dương lăng chẳng những đứng vững trước sự tấn công của cự giải chu, ngược lại còn hoàn toàn tiêu diệt bọn nó, không hổ là duy xâm lĩnh chủ, đạp lên thi thể của cự giải chu. Lướt qua những đống tuyết loang đầy vết máu, đi tới trước mảnh lưu hoàng quáng khổng lồ thì, cả đám bán thú nhân đều trợn mắt há hốc mồm. rung động, thật sự là quá rung động. Bọn họ đoán rằng bên trong sơn cốc có một mỏ lưu hoàng lớn nhưng vô luận thế nào, cũng không ngờ nó lớn đến mức này. Cho dù tốc độ nhanh như đầu chó nhân, sợ rằng không có hơn nửa canh giờ cũng không thể đi một vòng quanh mỏ, càng thêm khó được chính là... Đây là một tòa lưu hoàng quáng lộ thiên, cực tiện khai thác. Lĩnh chủ đại nhân, sản lượng của mỏ lưu hoàng này, chúng ta muốn ngũ thành. Từ khai thác đến vận chuyển hoàn toàn do bán thú nhân chúng ta đảm bảo. Nhìn mỏ lưu hoàng lộ thiên khổng lồ, hồ tộc trưởng lão kích động không thôi. trưởng lão, đây là chúng ta dụng tánh mạng đổi lấy, nhiều nhất, cũng chỉ có thể cho ngươi một thành thôi. Lắc đầu rồi dương lăng tiếp. Ngoài việc có thể bồi dưỡng cho hát tương thủ thì Lưu Hoàng còn có rất nhiều tác dụng khác. Đáng tiếc, từ duy xâm chấn đến các đế quốc, lộ đồ đều rất xa xôi, giá tiền vận chuyển cực cao, nếu mất 5 phần thì thật sự là không thể có lãi được. Nếu chia cho ngươi năm thành thì ta lỗ vốn mất, nhiều nhất một thành. Mặc dù đã sớm chuẩn bị việc thương lượng nhưng hồ tộc trưởng lão vẫn không ngừng thất kinh Như thế nào chưa từng nghĩ đến dương lăng trực tiếp áp tới một thành hắc tương quả là át chủ bài để bán thú nhân hưng thịnh lên Có thể hay không thu được đại lượng hắc tương quả Nói cách khác là có thể có đủ lưu hoàng để xúc tiến hắc tương thủ sinh trưởng hay không Vô luận như thế nào, lão cũng muốn có được đại lượng lưu hoàng Đại nhân ta biết ngươi đang chuẩn bị khoác hờ triển đường xá từ duy xâm trấn đến a lạp sơn có lẽ rất cần lao lực chỉ cần cho chúng ta bán thú nhân bốn thành quáng sản chuyện này bán thú nhân chúng ta có thể đáp ứng hồ tộc trưởng lão dừng một chút nói tiếp bộ lạc chúng ta mặc dù nhân số không nhiều lắm nhưng cả tòa lạp đạt khắc sơn mạch có rất nhiều bộ lạc bán thú nhân vì tương lai toàn cộng đồng ta có thể triệu hồi tất cả bọn họ lại đây triệu tập toàn bộ bán thú nhân của lạp đạt khắc sơn mạch lại đây nhìn hồ tộc trưởng lão đang im lặng chờ đợi lại nhìn sang những người đầu chó đang đứng chung quanh dương lăng bắt đầu trầm tư lưu hoàng quáng mặc dù rất trọng yếu nhưng chỉ cần có thể kiếm được đại lượng lao công miễn phí trong một thời gian ngắn thì cấp thêm cho đối phương một chút lợi ích cũng không phải là thiệt hại bán thú nhân rất nhiều chủng tộc lại có rất nhiều dị năng hơn nữa người đông thế mạnh không chỉ là lao lực rẻ mặt mà còn có thể tổ kiến một chi binh lính cường hãn từ bọn họ có lẽ nhớ tới lạp đạt khắc sơn mạch liên miên nhớ tới đại hoang nguyên rộng lớn bên ngoài a lạp sơn lại còn muốn khám phá thần bí thạch lâm cùng sơn động quỷ dị hắn trượt nghĩ ra một chủ ý sau một phen trả giá xong Dương Lăng đồng ý với cái giá hai thành quáng sản để đổi lấy 6.000 danh cường tráng bán thú nhân. Trong đó, 2.000 người phụ trách oạt quáng và vận chuyển. 3.000 phụ trách mở rộng con đường từ Duy Sâm Trấn đến A Lạp Sơn. Còn thừa 1.000 người trực tiếp gia nhập đại quân của Dương Lăng. Sau khi đàm phán, dưới sự chỉ huy của hồ tộc trưởng lão, bán thú nhân đều bắt đầu hành động. Có người phụ trách tu kiến trú ở trong Sơn Cốc. Có người phụ trách liên lạc bán thú nhân bộ lạc ở phụ cận Còn có người phụ trách thăm dò cả tòa Sơn Cốc hoang phế Không lâu sau nhóm bán thú nhân phụ trách thăm dò địa hình đã phát hiện cổ quái Thạch Lâm cùng Sơn Động Nhưng điều khiến Dương Lăng bất ngờ chính là Bọn họ lại không bị tổn thương gì Cũng không phát hiện bên trong Sơn Động có quái vật gì Chẳng lẽ quái vật bên trong Sơn Động chỉ muốn nhằm vào hắn sao Sau khi lắc đầu Dương lăng nghi hoặc không giải thích được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nhìn bán thú nhân mang thi thể mấy con rác phong thú quay lại thì hắn có thể khẳng định tiếng gầm kinh khủng kia quyết không phải là ảo giác. Dương lăng nghi hoặc không giải thích được, mà ngay cả hồ tộc trưởng lão sau khi biết được Thạch Lâm và Sơn Động Cổ Quái cũng đồng dạng không rõ chuyện gì xảy ra. Vì an toàn và tránh tương lai đột nhiên xuất hiện quái vật lao ra lai tập kích tộc nhân đang hoạt quáng cả đoàn quyết định thăm dò một chuyến. Sau khi trưởng lão của cầu nhân dẫn đông đảo tộc nhân chạy tới, hồ tộc trưởng lão không hề trần trở liền dẫn một chi tinh duệ đi tới trước thạch lâm cổ quái. Có mấy trăm tên bán thú nhân mở đường, dương lăng cũng không hề do dự. Bất quả, vì an toàn, hắn đem ma thú đại quân tất cả đều thu hồi lại. Dưới sự hộ vệ của song đầu thực nhân ma gia lạp tư cùng mấy tên thực nhân ma bắt đầu đi theo bán thú nhân đại quân. Trước khi đi còn phân phó A cổ tô hết sức đề phòng, vạn vạn không thể khinh xuất vọng động. Sau khi cùng xuyên qua loạn thạch cùng rừng cây, không lâu sau mọi người đã tới trước thạch lâm. Giống y như những gì đã nhìn thấy, trên tấm bia đá có khắc đầy huyền ảo hoa văn, giống như một loại khoa đầu văn. Còn phía ngoài động khẩu có một tầng thất thải quang mang rất giống với ánh sáng do tinh hạch của ma thú tỏa ra lúc lập tụ linh trận, vô luận thế nào cũng không thể đi vào được. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi có biết về tấm bia đá cùng sơn động cổ quái này không? Kinh ngạc trôi qua, hồ tộc trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Không biết vì sao, lão tổng cảm giác thấy có chút bất thường, phảng phất phụ cận sát khí đầy rẫy nguy hiểm trọng trọng. Không có, mấy con rác phong thú của ta chính là bởi vì tới gần sơn động này mà thần bí tử vong. Nuốt nuốt nước miếng một cách khó khăn rồi Dương Lăng nói tiếp. Nếu ta không đoán sai, bên trong sơn động khẳng định có quái vật hoặc ma thú kinh khủng gì đó, ngày nào chưa đem nó giết chết, chúng ta sẽ không cách nào đại quy mô khai thác lưu hoàng quáng. Tới gần sơn động liền thần bí tử vong, nhớ tới xác mấy con rác phong thú được tộc nhân mang quay lại. Sắc mặt hồ tộc trưởng lão càng thêm ngưng trọng Đến tận lúc này Lão mới hiểu được Dương Lăng Tại sao lại đáp ứng cấp lão hai thành quáng sản Bất quá Lưu Hoàng đối với bộ lạc thật sự là quá trọng yếu Cho dù biết tình huống nghiêm trọng Cũng không thể không gồng cứng ra đầu đối mặt Đặt tay phải lên trên tầng thất thải quang mang Phóng một tia ma lực vào giò xét Một lát sau trong lòng lão vừa động Nhớ tới một điển tịch mà nhiều năm trước Lão đã xem qua liền lên tiếng Lĩnh chủ đại nhân, nếu ta không đoán nhầm thì Thạch Lâm cùng quang mang của Sơn Động này hẳn là hai cái ma pháp trận từ thượng cổ truyền lưu xuống, ma pháp trận từ thượng cổ lưu lại. Dưới sự nhận xét của tại hồ tộc trưởng Lão Dương Lăng trong lòng vừa động, vu thuật tu luyện đến cao giai thì chủ yếu là tu luyện về sự hiểu biết đối với linh hồn và nghiên cứu bùn nguyên lực lượng tối huyền ảo trong thiên địa. Trong quá trình tu luyện, các loại vu trận tất không thể thiếu, có lẽ... Hai tòa ma pháp trận từ thượng cổ lưu lại đúng là một loại vu trận mà hắn còn chưa có tiếp xúc đến. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới com Chương 126, Tinh mang vu huyền, hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ. Hồ tộc trưởng lão vừa nói vừa cẩn thận cảm giác thất thải quang mang huyền bí, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, dù thế nào lão cũng không ngờ. Thất thải quang mang lại ẩn chứa đến 5 loại bất đồng ma lực. Trên Thái Luân Đại Lục, rất nhiều chủng tộc đều cho rằng bán thú nhân là tác phẩm do thú nhân cùng loài người ở cùng một chỗ sinh ra. Nhưng bán thú nhân tự mình cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận thuyết pháp đó. Trăm ngàn năm qua, bọn họ vẫn kiên trì cho rằng lịch sử của bán thú nhân cùng thú nhân và nhân loại đều xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn ra đời trước. Chứng cứ chính là điển tịch mà mỗi đời tộc nhân lưu lại Có chút điển tịch ghi lại chuyện xưa Thậm chí truy tố tới tận thời kỳ thần ma đại chiến So với rất nhiều điển tịch của nhân loại và thú nhân còn lâu đời hơn Trong truyền thuyết của bán thú nhân Thời kỳ viễn cổ là một thế giới man hoang Thái Luân đại lục diện tích so với bây giờ lớn hơn 10 lần Khi đó, bọn họ có một đế quốc khổng lồ Có lĩnh thổ trải rộng Nhân loại cùng thú nhân đều cũng chỉ là một chút chủng tộc hoang dã, nhưng từ sau thần ma đại chiến tất cả đều thay đổi. Đại địa không ngừng liệt biến, sụp lở, hình thành vô số đảo tự, diện tích Thái Luân Đại Lục chỉ còn lại một khối nhỏ, bán thú nhân đế quốc cũng bị chìm xuống đáy biển. Theo sự ra đời bất ngờ của giáo đình, nhân loại xuất hiện vài tên thánh giai cao thủ. Dẫn đại quân nhân loại tấn công bán thú nhân sống sót đồng thời xâm chiếm lãnh thổ của bọn họ. Từ đó về sau, bán thú nhân vô gia khả quy, phải chấp nhận cuộc sống nô lệ. Bất quả, bán thú nhân mặc dù bị tấn công mãnh liệt nhưng vẫn không hề ít bộ lạc bảo tồn được điển tịch ẩn cư trong thâm sơn xâm lâm tồn tại. Trong đó, kể cả bộ lạc của hồ tộc trưởng lão, mặc dù chỉ tu luyện đến cao cấp đại ma pháp sư cảnh giới. Nhưng căn cứ điển tịch ghi lại, hồ tộc trưởng lão biết được không ít thượng cổ ma pháp trận. Cẩn thận cảm giác ma lực ba động trong tầng thất thải quang mang cùng tấm bia đá lão càng ngày càng khẳng định ý kiến của mình. Đây tuyệt đối là hai tòa thượng cổ ma pháp trận. Lĩnh chủ đại nhân, ta đã phái người liên lạc mưu đầu nhân cùng Mỹ đổ toa hai bộ lạc bán thú nhân ở phụ cận, nếu không... Sau khi người đến đông đủ chúng ta cùng tìm cách phá hủy hai ma pháp trận này Sau khi không tìm được cách nào tìm hiểu Hồ tộc trưởng lão quyết định đợi thêm hai ngày nữa Có lẽ mấy bộ lạc khác chạy tới sẽ có biện pháp phá giải Ngoài ra Cũng không ai biết sau khi phá trừ ma pháp trận sẽ gặp phải cái gì Đợi cường hãn nguyêu đầu võ sĩ cùng công kích sắc bén mỹ đổ toa chạy tới cũng sẽ an toàn hơn nhiều Cũng tốt Nhiều người một chút an toàn hơn, vì đối phó với con quái vật bí ẩn trong huyệt động đương nhiên người càng đông càng tốt, Dương Lăng cũng không quan trọng gì việc phải đợi thêm hai ngày. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không cách nào tham theo bí mật của tấm bia đá và thất thải quang mang. Hai ngày này vừa bạn có thể cẩn thận nghiên cứu, di chuyển quanh Thạch Lâm vài vòng hắn vẫn không khám phá được chút gì. bắt hết óc cũng không tìm thấy vu trận nào ở trên tấm bia đá trong vu tháp giống ở đây hoa văn trên tấm bia đá phùn phục huyền ảo một lúc cảm thấy như một loại vu phù đặc thù một lúc lại cảm thấy như một loại hoa đậu văn biến hóa 47 khối bia đá to nhỏ hoa văn từng tấm không hề giống nhau chút nào chẳng lẽ là ảo giác của hắn thôi chứ đây không hề là vu trận gì cả mà là thượng cổ ma pháp trận Một ngày trôi qua, không chỉ không tìm được bí mật của tấm bia đá mà hơn nữa bên trong sơn động cũng không có gì dị thường. Dương lăng thở dài một hơi đồng thời lại không khỏi có chút nhụt chí. Sau khi ăn cơm xong, dứt khoát cùng bán thú nhân nằm xuống cạnh tấm bia đá nghỉ ngơi. Theo bóng đêm càng ngày càng đâm, bầu trời đầy sao tỏa ra một mảnh ánh sáng ngọc mông lung. Nhìn trời sao trên đầu. hắn không khỏi nhớ lúc còn bé cũng nằm ở trước cửa vui sướng ngắm sao trời đáng tiếc cẩn thận quan sát nửa ngày sau cũng không tìm được bắt đầu thất tinh quen thuộc lúc này hắn mới khẳng định mình đã đi tới một thế giới khác hoàn toàn bất đồng thần ma đại chiến giáo đình thượng cổ vu sư sở sở ẩn ký tháp hình trên mi tâm dương lăng suy nghĩ miên man hắn vẫn có một loại cảm giác Thần bí vu tháp cùng thượng cổ vu sư có sự liên lạc gì đó? Chỉ cần biết về đại chiến mấy ngàn năm trước cùng sự xuất hiện của giáo đình, tìm ra bí mật thượng cổ vu sư cùng thượng cổ triệu hồi sư và mục thụ nhân đột nhiên biến mất thì có lẽ là có thể tìm được một đường trở lại địa cầu. Đại kiếm sư, kiếm thánh, thánh giai. Sau khi tu luyện đến thánh giai thì sẽ đến cảnh giới gì? Ở thế giới nhược nhục cường thực này, thực lực chính là hết thảy, ngay cả một gã kiếm thánh thiên bảng sát thủ đều cũng có thể dễ dàng buộc mình vào chỗ chết, Dương Lăng không dám tưởng tượng thánh giai có cỡ nào kinh khủng, truyền thuyết chính là ngay cả cửu giai ma thú đều cũng có thể đồ sát dễ dàng. Suy nghĩ miên man, Dương Lăng lẳng lặng nằm trên mặt đất, đột nhiên, trong lúc vô tình thấy tấm bia đá bên cạnh phát ra một tia ngân quang như có như không, tò mò khiến hắn càng nhìn kỹ lại. Chỉ thấy hoa văn trên tấm bia đá vốn tối sầm đang sáng rực lên, thậm chí còn đang thong thả di động. Một cái, hai cái, nhìn khắp một vòng hắn phát hiện tất cả tấm bia đá đều đang không ngừng lóe sáng. Độ sáng rất yếu, gần như không thể nhận ra. Đám bán thú nhân ở chung quanh đang tuần tra còn căn bản không phát hiện gì khác thường. Nếu không có cảm giác linh mẫn, thị lực tiến nhanh, sợ rằng hắn cũng không cách nào phát hiện. Cẩn thận quan sát một hồi, Dương Lăng phát hiện tấm bia đá cùng ánh sáng của bầu trời sao lóe ra tần suất không sai biệt lắm. tựa hồ bọn chúng đang hấp thu ngân quang từ tinh mang tản mát ra. Mệt nhọc cả ngày nên bán thú nhân đều từ từ tiến vào mộng đẹp. Thiên hàn địa đóng, thậm chí còn có tuyết trắng rơi rơi. Bọn họ vẫn không chút phật lòng, ngủ rất yên bình, thật không hổ là cường hãn bán thú nhân. Dần dần, đừng nói tới số bán thú nhân tuần tra càng ngày càng ít Mà ngay cả thời gian giữa các lần tuần tra cũng càng ngày càng dài Không ai chú ý tới Dương Lăng vẫn đi tới đi lui trong thạch lâm Càng không ai chú ý tới Tấm bia đá càng ngày càng sáng Trong bóng đêm tản mát ra một tia ngân quang Hoa văn di động, hoa đậu biến hóa Quan sát nửa ngày sau, Dương Lăng trong lòng vừa động cảm giác hoa văn trên tấm bia đá chậm rãi tổ hợp thành một phù văn huyền ảo khi liên kết lại phảng phất thành một bộ vu huyền tò mò hắn xếp chân ngồi xuống cẩn thận tìm hiểu biến hóa của hoa văn trên tấm bia đá bắt chước hoa đậu biến hóa cố gắng tạo ra những thủ ấn huyền ảo thủ thế càng lúc càng nhanh càng ngày càng phức tạp nếu bán thú nhân tỉnh lại sẽ phát hiện ra ngay trên thân dương lăng cũng phát ra một tia ngân quăng như có như không giống y như tấm bia đá cùng nhau hấp thu biển tinh mang cảm giác được biển tinh mang đang nhập vào cơ thể đồng thời vô lực trong cơ thể đang kịch liệt tăng mạnh dương lăng mừng rỡ vô cùng hắn hiểu rốt cục trong lúc vô ý tham thấu được bí mật của thạch lâm nếu không đoán nhầm đây chính là một tòa khổng lồ vu trận một tòa phồn phục huyền ảo đại hình tụ linh trận mươi chín tấm bia đá ẩn dấu túc túc 49 vu huyền bất đồng hình thành một cái tụ linh trận đầy đủ Hơn hai thời thần sau Dương Lăng rốt cục đã thành công thực hiện được chín sáu vu huyền huyền ảo Thần bí vu huyền từ đầu đến cuối tổng cộng có 980 thủ ấn Mỗi thủ ấn lại có 81 loại biến hóa nếu không phải tu luyện đến linh vu hậu kỳ sợ rằng cho dù mất hai ngày thời gian cũng bị tất có thể hoàn toàn nhớ kỹ, hấp thu đầy trời tinh thần năng lượng, xanh xanh không thôi. Sau này, có lẽ gọi loại vu huyền trên tấm bia đá này là tinh mang vu huyền đi. Sau khi hấp thu vào đại lượng tinh mang năng lượng vu lực toàn thân tràn đầy dương lăng hài lòng khẽ gật đầu. Giờ khắc này, hắn rốt cục xác nhận thời kỳ viễn cổ ở đại lục này khẳng định tồn tại một đám cường đại vu sư. Chỉ cần tìm ra bí mật của bọn họ, có lẽ là có thể biết được nguyên nhân vì sao mình tự nhiên đi tới thế giới này, tiến tới tìm được đường quay về địa cầu. Trong tụ linh trận ở Duy Sâm Tòa Thành thì ma thú tinh hạch cũng phát ra thất thải quang mang. Chẳng lẽ, ở xung quanh động khẩu ẩn giấu rất nhiều cao dai ma thú tinh hạch? Dưới sự nghi hoặc, Dương Lăng cẩn thận cảm nhận mối liên hệ giữa thạch lâm vu trận cùng thất thải quang mang ngoài cửa động. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau khi hấp thu năng lượng của biển tinh mang, thạch lâm vu trận đem tinh mang năng lượng chuyển hóa thành tinh thuần vu lực, sau đó lại cuồn cuộn không ngừng quán thâu vào lớp thất thải quang mang ở cửa động. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền kinh ngạc không thôi. Thông qua việc phát ra tinh thần lực nghiên cứu thất thải quang mang thì Dương Lăng không phát hiện ra ma thú tinh hạch gì nhưng là nhận ra trên mặt đất tồn tại vô số tinh thạch lớn nhỏ. Hồng sắc ám hòa tinh Bạch sắc hàn băng tinh Mã não tinh lam sắc Các loại các dạng tinh thạch ở cùng một chỗ Số lượng khổng lồ Chẳng lẽ dưới mặt đất là một cái mỏ tinh thạch thiên nhiên khổng lồ Khiếp sợ trôi qua Dương lăng kích động không thôi tri thức trên tấm bia đá bao la vạn tượng Có cách tu luyện vu thuật Trong đó còn có không ít giới thiệu về tinh quáng và tinh thạch Dưới tình huống bình thường Quáng mạch thiên nhiên không có khả năng đồng thời tồn tại tinh thạch có các thuộc tính tương khắc. tỉ như có ám hỏa tinh quáng mạch thì không thể có hàn băng tinh tương khắc. Nhưng thất thải quáng mạch là một ngoại lệ, thiên nhiên tồn tại một cổ hỗn độ năng lượng, dựng dục ra tinh thạch với những thuộc tính tương khắc. Chỉ cần có đại lượng tinh thạch, không những có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể bố trí tụ linh trận cùng mê tung trận các loại vu trận. tăng mạnh phòng ngự lực của duy xâm tòa thành. Hít thở một lúc, Dương Lăng bắt đầu âm thầm tính toán kế hoạch kế tiếp. Bán thú nhân chủng tộc đa dạng, có hồ tộc chuyên đào tạo ma pháp sư, có được xưng trọng bộ binh cực mạnh trên đại lục ngưu đầu nhân, còn có được xưng đao vương mỹ độ toa nhất tộc. Dưới sự tấn công của thú nhân và nhân loại, bán thú nhân hầu hết đều phiêu tán, không cách nào tập trung thành một cổ khổng lồ lực lượng. Nếu có đại lượng Lưu Hoàng rồi dựa vào đại lượng uy lực vô cùng của Hắc Tương qua bán thú nhân có thể thành lập một đế quốc khổng lồ của bán thú nhân cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nếu lại bị bọn họ thu được đại lượng cực phẩm tinh thạch, bọn họ sẽ càng như hổ thêm cánh, đối với Duy xâm Chấn cũng không phải là chuyện tốt. Vô luận như thế nào, Dương Lăng cũng không hy vọng phụ cận lãnh địa của mình lại xuất hiện một thế lực không bị khống chế. Căn cứ theo lời của hồ tộc trưởng lão thì ngày mai sẽ có đại lượng bán thú nhân võ sĩ cùng ma pháp sư chạy tới. Muốn che giấu thất thải quáng mạch dưới đất. Biện pháp tốt nhất chính là rời sự chú ý của bọn họ đi. Đầu tiên phải phá hủy hết cái động khẩu có thất thải quang mang. Để cho bọn họ đi đối phó với quái vật bên trong sơn động kia. Quái vật bên trong sơn động không phải chuyện đùa. Cho dù chiến thắng. Sợ rằng người đông thế mạnh bán thú nhân cũng không thể không nỗ lực thảm trọng đại giới Nếu có thể thừa dịp bọn họ tổn thất thảm trọng mà kết nạp vào trận doanh của mình Đem toàn bộ bán thú nhân của lạp đạt khắc sơn mạch vững vàng nắm trong tay mình thì càng thêm tuyệt vời Nhìn sắc trời, Dương Lăng biết chỉ vài canh giờ nữa là sáng Việc này không thể chậm chế Sau khi tính xong liền bật người dậy đánh thức xong đầu thực nhân ma ra lạp tư cùng đám thủ hạ. Lại triệu khô một chiến sĩ cùng một sừng thú đi ra, dưới sự hộ vệ của bọn họ đặt chân ngồi xuống. Không có đại lượng vu lực kích phát, cho dù quáng mạch dưới đất có lớn hơn nữa cũng khó có thể xuyên thấu tầng tầng đất dày mà phát ra thất thải quang mang. Nếu đại lượng hấp thu vu lực do thạch lâm vu trận tàn mát ra, cắt đứt năng lượng của quáng mạch dưới đất có lẽ có thể gian tiếp phá hủy thất thải quang mang ngăn ở cửa động kia. mong huynh tiếp ga sớm ngày quay lại với bọn em ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyện audio mới .com. chương 127, trăm vu đan sau khi ngồi xuống mặc niệm vu huyền dương lăng cảm giác năng lượng từ thạch lâm vu trận tản mát ra như nước thủy triều dũng nhập vào cơ thể được vu lực đái động dọc theo huyền ảo quý tích xoay tròn một vòng lại một vòng chậm rãi chuyển hóa thành tinh thuần huyết sắc vu lực ấp xúc tái áp xúc sau khi hấp thu năng lượng khổng lồ hắn cực lực áp xúc vô lực trong cơ thể dần dần vô lực trong cơ thể càng ngày càng tinh thuần thẩm thấu đến từng cơ quan trong cơ thể cũng như đến từng đầu khớp xương cực lực áp xúc hắn cảm giác thân thể mình phảng phất một cái bọt biển đang điên cuồng hấp thu năng lượng từ thạch lâm vưu trận tụ tập được chậm rãi năng lượng đã trầm tích không biết bao nhiêu năm từ dưới đất Từ tấm bia đá tản mát ra, hình thành một vòng bạch vụ bên người hắn, càng ngày càng đậm, nhất không làm nhị không ngướt, khẽ cắn môi rồi dương lăng dứt khoát nhất tâm nhị dụng, mặc niệm thông linh khẩu quyết. Không lâu sau từ các cây cối chung quanh không gió tự động, tản mát ra đoàn đoàn tánh mạng năng lượng màu xanh đậm, dần dần cùng năng lượng thạch lâm vu trận tụ tập kết hợp cùng một chỗ, hình thành một vòng bạch lục đại vụ. Năng lượng do thạch lâm vu trận tụ tập thật sự là quá khổng lồ, hấp thu đại khái nửa canh giờ hắn đã cảm giác cả người cơ hồ sắp bị mênh mông vu lực làm nổ tung lên mà màn thất thải quang mang chỗ cửa động vẫn bất động, không có gì biến hóa, do phương pháp không đúng, hay là hấp thu quá ít năng lượng, hay là thạch lâm vu trận hấp thu tinh mang đã nhanh chóng bổ sung được năng lượng. Thấy thất thải quang mang không có gì biến hóa dương lăng liền nghi hoặc không giải thích được. trầm tư một lát sau quyết định tiếp tục gia tăng cường độ. Hai tay thực hiện vô vàn thủ ấn của tinh mang vu huyền. Hy vọng có thể tranh đoạt cùng thạch lâm vu trận đầy trời tinh thần năng lượng. Làm yếu bớt thậm chí chặt đứt năng lượng cung ứng của nó. Theo thủ ấn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng phức tạp. Hắn cảm giác một cỗ năng lượng khổng lồ nhập vào cơ thể. Đinh, một tiếng vang nhỏ trôi qua. Ấn ký hình tháp nơi mi tâm kịch liệt nhảy lên hấp thu bàng bạc năng lượng như kình thôn hải thủy. Dương Lăng cảm giác tốc độ hấp thu năng lượng của hắn đã rất biến thái thế nhưng so với vu tháp đang như chiếc động không đáy thì chỉ bằng tiểu vô kiến đại vu. Nếu nói thân hắn là một hồ nước, thì thần bí vu tháp như động đình hồ, điên cuồng hấp thu hết thảy năng lượng chung quanh. Sau khi hấp thu đại lượng năng lượng. U tháp tản mát ra một cổ thanh lương năng lượng, nhanh chóng lưu động khắp tức chi bách hải. Đồng thời, Dương Lăng cảm giác tinh thần lực kịch liệt tăng lên, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng cảm thấy được gió thổi cỏ động xung quanh. Một giảm, hai giảm, nhìn thấy đội tuần tra bán thú nhân ở phía gần mỏ lưu hình, nhìn thấy đại quân Lang Chu đang dũng hình tiến hóa, phạm vi cảm giác càng ngày càng xa. Dưới sự hấp thu điên cuồng của vu tháp, màn thất thải quang mang rốt cục cũng có biến hóa. Sau một tiếng ngâm khẽ, quang sắc càng ngày càng đạm, không hề phát ra trói mắt quang mang nữa. Việc đó càng khiến dương lăng rốt cục thấy được hy vọng. Từ cây cối chung quanh phát ra, hoa lạp, hoa lạp, thanh âm khiến tất cả bán thú nhân đều tỉnh lại. Ngay cả hồ tộc trưởng lão đang ngủ nơi trướng bồng cũng không có ngoại lệ. Chẳng lẽ... Ngoài chức nghiệp triệu hồi sư Dương Lăng còn là một đại ma pháp sư thực lực không thể lường được, thậm chí còn là ma đạo sư cấp bậc. Mắt thấy nùng vụ cổ quái bên người Dương Lăng, cảm giác được khổng lồ mênh mông ma lực từ đó, hồ tộc trưởng lão kinh hãi thất sắc, thẩm cảm thấy may mắn vì lúc đầu không có cùng hán phát sinh xung đột. Bưu hãn võ sĩ, kinh khủng ma thú đại quân, hơn nữa uy lực thật lớn ma pháp lực. Trong phạm vi mấy ngàn lý của Duy xâm Trấn, ai có thể xứng đáng là đối thủ của hắn? Chỉ huy mọi người nhanh chóng rời xa cổ quái Thạch Lâm rồi nhìn Dương Lăng đang đại triển thần uy, hồ tộc trưởng lão yêu tâm sung sung. Không hề nghi ngờ, Duy xâm Trấn quật khởi một cường đại lĩnh chủ, tộc nhân truyền thừa hàng trăm ngàn năm ở Lạp Đạt Khắc Sơn Mạch này kế tiếp nên đi theo hướng nào? Mặc dù Dương Lăng từng cam đoan cho phép bán thú nhân tự do sinh sống ở duy sâm Trấn, còn đảm bảo tộc nhân cũng có quyền lợi giống như nhân loại, nhưng ai có thể cam đoan chuyện đó rốt cuộc có phải chỉ là một câu nói suông hay không? Nếu không thuận theo Dương Lăng thì tương lai của tộc nhân làm thế nào mới có thể sinh tồn được? Hồ tộc trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, cho dù là lão, cũng ngàn lần không muốn ở phụ cận bộ lạc tồn tại một thế lực không bị khống chế huống chi lĩnh chủ lại là một tên nhân loại vốn rất tham lam gian trá. Thực lực, hết thảy đều phải xem thực lực. Nếu bán thú nhân xuất hiện thánh giai người mạnh, tộc nhân cũng đã không rơi xuống hoàn cảnh hôm nay. Trầm tư nửa ngày sau, Hồ tộc trưởng lão quyết định dĩ bất biến ứng vạn biến, nếu Dương Lăng có một ngày thực hiện lời hứa hẹn của hắn, Lại có cũng đủ thực lực bảo vệ những người theo hắn Đến lúc đó quyết định hàng phục cũng không muộn Đương nhiên, trước khi biết rõ tình huống Thì tạo một mối quan hệ tốt cùng hắn cũng là việc cần phải làm Chủ ý đã quyết Hồ tộc trưởng lão tâm lý yên ổn hơn nhiều Mà Dương Lăng lại càng ngày càng không ổn Mặc dù vu tháp hấp thu tuyệt đại bộ phận tinh mang năng lượng Tánh mạng năng lượng cùng năng lượng mà Thạch Lâm tích tụ trăm ngàn năm qua Nhưng hắn cũng phải hấp thu một lượng năng lượng khổng lồ. Lượng lớn năng lượng vượt qua nhiều so với mức hắn tưởng tượng. Mặc dù quyết định đình chỉ thi triển thông linh pháp thuật cùng tinh mang vu huyền. Nhưng chuyện đã thoát ra tầm khống chế của hắn. Tại vu tháp tê. Từ từ, hắn phát hiện bởi vì cực độ áp xúc, Vu lực trong cơ thể cùng tánh mạng năng lượng bị mạnh mẽ dung hợp cùng một chỗ. Từ thể khí biến thành thể lòng. Sau đó lại từ thể lỏng biến thành dạng cứng, tụ tập khổng lồ năng lượng. Bởi vì năng lượng xa xa vượt quá mức có thể thừa nhận, cả người cao thấp mỗi lỗ chân lông đều chảy ra một tia máu. Không lâu, xuyên thấu qua nồng đậm đại vụ, ở bên ngoài nhìn vào, có thể chứng kiến dương lăng đã biến thành một huyết nhân. May là vu tháp tản mát ra một cổ thanh lương cảm giác. Dẫn đạo khổng lồ năng lượng chậm rãi lưu động trong cơ thể hắn rồi hội tụ về vị trí đan điền Không ngừng tiếp tục áp xúc. Nếu không, sợ rằng khổng lồ năng lượng đã sớm khiến thân thể hắn nổ tung lên rồi Mắt thấy toàn thân dương lăng thẩm thấu từng lớp máu tươi Đừng nói đám thực nhân ma đang bảo vệ quanh hắn mà ngay cả đám bán thú nhân ở xa xa cũng cảm giác thấy bất thường Đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn Vô luận là song đầu thực nhân ma gia lạp tư hay là hồ tộc trưởng lão, cũng không ai có biện pháp gì, cũng không ai dám khinh xuất vọng động. Sau khi bị dương lăng mạnh mẽ cắt đứt năng lượng mà vu trận thạch lâm đưa tới, màn thất thải quang mang càng ngày càng đạm. Từ từ, hiện ra một cửa động mờ mờ, xa xa nhìn vào, bên trong một mảnh đen nhánh, không ai biết sơn động cổ quái này rốt cuộc sâu bao nhiêu, y bỉ lợi tư. Lạnh thật, theo màn thất thải quang mang càng ngày càng nhà, mọi người cảm giác bên trong sơn động thổi ra từng cơn gió lạnh, lạnh như băng cốt, so với gió tuyết bên ngoài sơn động còn bút hơn, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng không biết là ảo giác hay là vì cái gì mà hồ tộc trưởng lão cảm giác trong làn khí lạnh còn mang theo một tia ma lực âm lãnh, quỷ dị vô cùng, không có lệnh của ta. Mọi người không được vọng động Sắc mặt hồ tộc trưởng lão càng ngày càng ngưng trọng Không biết vì sao Sơn động phía sau màn thất thải quang mang mang đến cho lão Cảm giác một mối nguy hiểm chưa từng có Cẩn thận, lão quản lý chặt chẽ tộc nhân đang chuẩn bị tiến tới tìm hiểu Hơn nữa còn liên tục phái ra vài tên cơ chí đi tìm hiểu Xem viện quân rốt cuộc đã tới chỗ nào rồi Cắn răng cố kháng cự Dương lăng cảm giác đau như đau cắt ý thức càng ngày càng mê hồ không biết qua bao lâu năng lượng quay cuồng trong đan điền nhanh chóng bành trướng ngay sau đó lại kịch liệt co rút lại áp xúc thành một viên châu bé xíu điên cuồng hấp thu năng lượng trong cơ thể cùng lúc đó theo hoa lạp một tiếng vang nhỏ màn thất thải quang mang càng ngày càng nhạt rốt cục đã hoàn toàn tan thành mây khói lộ ra một cái sơn động âm yêu vu đan chẳng lẽ vô ý đột phá đến địa vu cảnh giới ngưng kết được vu đan cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể dương lăng cả người chấn động nhớ tới sự giải thích trên phương tiêm bi liền mừng rỡ không thôi bốn hắn thầm nghĩ phá điệu thất thải quang mang ngăn trở cái động khẩu mà thôi không ngờ hấp thu khổng lồ năng lượng xong còn thuận tiện nhất cử đột phá bình cảnh ngao không đợi hắn cẩn thận kiểm tra những biến hóa trong cơ thể đột nhiên Bên trong sơn động truyền ra một tiếng rít gào trầm thấp. Nhất thời, giống nhau như bị một trùy kích chúng, cả người bị vô hình khí tức đánh bay đi ra ngoài. Há mồm liền học ra một đại khẩu máu tươi, vu đan vừa mới hình thành trong cơ thể mới chỉ như hạt gạo thiếu chút nữa đã bị đánh tan. Không kịp ứng phó, đừng nói dương lăng đang ngồi im mà chính là đông đảo thực nhân ma cùng bán thú nhân cũng bị chấn bay đi. chỉ có thân là bát giai cao cấp ma thú một sừng thu cũng lảo đảo lùi về phía sau vài bước rồi mới trụ lại được trước tiếng gầm cuồng bạo bất hảo mau mau xông lên vốn mắt thấy dương lăng há mồm phun ra một ngụm máu tươi hồ tộc trưởng lão còn chuẩn bị tự mình tiến tới xem xét nhưng quỷ dị tiếng gầm gừ trôi qua bên trong sơn động đột nhiên xuất hiện cả đàn cự giải chu khổng lồ dày đặc Căn bản là nhìn không thấy cuối. Kinh hãi lão vội chỉ huy tộc nhân tiến tới ngăn chặn. Đối với cự giải chu đáng sợ, hồ tộc trưởng lão rõ hơn bất cứ ai khác. Năm đó, 300 nhân tộc nhân tinh duệ cũng là bị hủy diệt vì bị bọn chúng vây công. Nếu bị đại quần cự giải chu trọng trọng vây quanh đứng lên, sợ rằng không có một người có thể thoát khỏi sơn cốc. Vũ khí của người đầu chó rất kỳ quái, giống như một loại lao gỗ bén nhọn. Ô, một tiếng lúc toàn lực phóng ra chỉ nháy mắt liền nghiêm cứng một đầu cự giải chu trên đất, vô luận là xạ trình hay là lực lượng, tất cả đều so với tinh linh tiễn thủ mạnh hơn nhiều. Bất quá, vì không hề phòng bị lại đối mặt với cự giải chu mãnh liệt lao ra như thủy triều khiến bọn họ hết sức lúng túng. Nắm pháp trượng mặc niệm một lát hồi rồi Hồ tộc trưởng lão xuất lĩnh vài tên tộc nhân phát ra từng đạo hỏa tường, hy vọng ngăn cản cự giải chu trong sơn động. không ngờ rậm dạp cự giải chu không hề sợ chết đều đạp lên hỏa diễm điên cuồng tiến tới, có con phun ra độc dịch, có con tiềm ẩn dưới đất rồi phát ra từng căn địa thứ, nháy mắt đã đánh chết hơn 10 tên người đầu chó đứng phía trước. Thấy cự giải chu xông ra càng ngày càng nhiều, thương vong càng lúc càng lớn, một gã đầu chó nhân hoảng sợ nói: "Trưởng lão, rút lui không, nếu không sẽ không kịp mất." Lui lại, thấy tộc nhân đang rất hoảng sợ, thấy càng ngày càng gần cự giải chu, Hồ tộc trưởng lão nuốt nước miếng đầy khó khăn. Nơi này là chỗ sâu trong sơn cốc, ba mặt đều là vách núi. Ngoài đường cũ để quay ra thì căn bản là không hề còn đường nào thoát, nhưng nếu quay về theo đường cũ phải đi qua rừng cây cùng đống loạn thạch gập ghềnh khó đi, trong lúc cấp bách tuyệt đối khó có thể nhanh chóng thông qua, khẳng định chạy không thoát khỏi cự giải chu. Cho nên quay về đường cũ tuyệt đối là một con đường chết. Cắn răng sông lên ngăn cản cự giải chu ở bên trong sơn động nói không chừng còn có một tia hy vọng. Biết rằng đã không có đường thối lui, hồ tộc trưởng lão phát ra từng đạo hỏa tường cùng hòa diễm tận trời. Chỉ vì mọi người cắn răng khổ khổ chống đỡ, hy vọng có thể không để cự giải chu thoát khỏi sơn động. Nhưng theo số lượng cự giải chu càng ngày càng nhiều, tình thế càng ngày càng không ổn. Mong huynh tiếp ra sớm ngày quay lại với bọn em, ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương một trăm hai mươi tám tổ của chúa nhện đúng lúc hồ tộc trưởng lão ra đầu tê dại tưởng rằng khó thoát một kiếp thì đột nhiên một mảnh quang đạn dày đặc rơi vào phía cửa động khẩu biến dập rạp cự giải chu oanh thành nhục tương mấu chốt thời khắc dương lăng cắn răng đứng lên triệu ra đại quân tà nhãn công kích sắc bén. Nhận được sự trợ giúp của Tà Nhãn Đại Quân khiến sĩ khí của đám người đầu chó đại trấn, một cây lao gỗ sắc bén phẫn nộ phóng ra, cùng Tà Nhãn Đại Quân đồng thời vững vàng ngăn cản Cự Giải Chu chết ở bên trong sơn động. Cự Giải Chu công kích sắc bén, thế nhưng xạ trình không đủ nên đều bị Tà Nhãn cùng đầu chó nhân gắt gao ngăn chặn, tổn thất thảm trọng mà vẫn không cách nào lao ra được. Ngao, chợt bên trong sơn động lại truyền ra một tiếng rít. Lúc này đây Dương lăng phản Ứng nhanh chóng Thông qua thổ độ Hô một tiếng thuấn di ra ngoài vài chục bước Kinh hiểm tránh thoát tiếng gầm kinh khủng đó Thuận lợi tiến dai đến địa vu Ngưng kết vu đan xong hắn nhanh chóng nắm giữ sơ cấp Thổ độ Vu thuật Căn cứ phương tiêm bi giải thích Tu luyện đến địa vu không những có thể nắm giữ linh hồn của ma thú thuần hóa Hơn nữa có thể trục bộ nắm giữ các loại độn thuật, tu luyện càng nhiều vu thuật thần bí. Thứ gì không có chứ bản lãnh bảo vệ tánh mạng có rất nhiều, có thể kịp thời tránh khỏi địch nhân đánh bất ngờ. Dương Lăng kịp thời tránh thoát, nhưng đại quân tà nhãn hành động trì hoãn không kịp tránh thoát. Tiếng gầm kinh khủng trôi qua, một tảng lớn rớt xuống, hơn 10 con tà nhãn đứng đầu đương chàng mất mạng, còn lại cũng bị trọng thương. Ngay cả cường hãn như tà nhãn bạo quân cũng miệng phun tơ máu Đã bị nội thương không nhẹ Tà nhãn đại quân tổn thất không nhẹ Nhưng bán thú nhân ngay gần đó lại cơ hồ không có ảnh hưởng gì Nhiều nhất chỉ là lui về phía sau vài bước mà thôi tả nhãn đại quân bị thương khiến toàn bộ áp lực đều tập trung trên người bọn họ Tình thế lại ác hóa Chẳng lẽ tiếng rít gào này là một loại linh hồn công kích Chỉ hữu hiệu đối với hắn cùng ma thú thuần hóa Sau phút bất ngờ trôi qua, Dương Lăng nhanh chóng đem tà nhãn đại quân thu hồi lại, tránh cho gặp phải tổn thất lớn hơn nữa. Cầm sẵn một chiếc vu phù sông lên, phía sau, một sừng thú gắt gao theo sát đi lên, phát ra từng đạo tia trước thô to xà hình, nhận được viện trợ từ Dương Lăng và một sừng thú áp lực lên đầu chó nhân nhẹ bớt một chút, nhưng theo cử giải chu không sợ chết mãnh liệt phóng ra. Thỉnh thoảng có người vẫn trúng phỉa độc dịch trí mạng ngã xuống. Tình thế vẫn đang tương đương bất lợi. Gia Lạp Tư, lập tức thông chi tinh linh tiến thủ chạy tới. Mau lên, ném ra một lá vu phù. Làm nổ tung một đám cự giải chu rồi dương lăng lớn tiếng hạ lệnh. Giống như dã man nhân. Song đầu thực nhân ma Gia Lạp Tư cận chiến năng lực cường hãn vô cùng. Nhưng cơ hồ không có viễn trình công kích năng lực. Tà nhãn cùng giác phong thú khó có thể chống cự tiếng gầm kinh khủng. Đại quân con nhện vẫn còn chưa tiến hóa xong. Lúc này, chỉ có tinh linh tiến thủ là có thể phát huy tác dụng. Rõ, chủ nhân. Thấy lưu lại cũng không giúp được gì. gia lạp tư tuân lệnh rồi chuẩn bị dẫn vài tên tộc nhân nhanh chóng rời đi. Không ngờ, vừa mới xoay người đã thất thanh kêu to. Dương lăng quay đầu lại vừa nhìn. Chỉ thấy một đám người chui ra rừng cây. Đang đánh tới, tốc độ phi thường mau lẹ Trưởng lão, là ngưu đầu nhân cùng Mỹ đổ toa Viện quân của chúng ta tới rồi Chú mục nhìn lại rồi một gã hồ tộc ma pháp sư lớn tiếng hoan hô Cắn răng dùng hết một tia ma lực cuối cùng Phát ra một đạo hỏa diễm mãnh liệt Y bỉ lợi tư, đứng vững Đợi lát nữa cho chúng thêm một mùi lửa thiêu chuỗi cái ổ của chúng đi Mẹ kiếp, đi tìm chết biết viện quân đang chạy tới bán thú nhân sĩ khí đại trấn cắn răng điên cuồng công kích rậm rạp cự giải chu